Nhưng mà có một mùi máu tươi nồng đậm tràn ra từ bên trong Lúc đi vào đến bên trong có động thiên khác Lại là một cái động rộng rãi Chính giữa có một cái huyết trì cực lớn Trên huyết trì có trận văn quen thuộc Tìm được rồi Chính là những thứ này đã khiến dân chúng nơi đây lầm than khẩm ít người vô duyên vô cớ tử thương Vù thần tộc ngoan độc và âm hiểm Lẳng nghĩ người của thần võ giới sẽ không để ý đến nơi này Nên mới nghĩ ra cách này Ngay tại lúc hàn đến gần huyết trì, một con huyết yêu khác thường xuất hiện Con huyết yêu này tản ra khí tức không giống với những con khác Theo Lâm Phạm thấy thì như là một cơ thể mẹ, tất cả huyết yêu xuất hiện từ nó Thủy tổ huyết yêu giống giận dữ tợn, sóng âm cuốn tới như thủy triều. Cho dù là cường giả tẩy tủy tầng chín cũng không phải là đối thủ nếu gặp phải loại thủy tổ huyết yêu này Gào cái gì? Đến đây cho ta Lâm Phàm xòe năm ngón tay ra Trực tiếp hút thủy tổ huyết yêu Để trước mặt Thủy tổ huyết yêu dễ dụa Không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy Nó không thể động đậy Chỉ đánh trôi lơ lửng giữa không trùng trong mắt Lâm Phàm lóe lên tia sáng chạm Hắn vùng tay dễ dàng Trực tiếp vót mất đầu của thủy tổ huyết yêu Bỗng nhiên thấy một con huyết yêu trùng xuất hiện Con huyết yêu trùng này to như miếng thịt Hiển nhiên thấy con trùng nhỏ kia Không thể nào sánh được Quả nhiên Người mới là cơ thể mẹ cuối cùng Lâm Phạm hiểu ra ngày tức khác Đây cũng là con huyết yêu đầu tiên Mà vua thần tộc thả vào vùng đất hoàng Có thể đẻ huyết trùng ký sinh Từ đó sinh ra vô số huyết yêu Nằm ngón tay bóp lại Cơ thể của thủy tổ huyết yêu vặn vẹo Phục một tiếng đã hóa thành cho tàn Phiêu tán trong trời đất Ngày giây phút thủy tổ huyết yêu biến mất Bất kể là đại càn hay đại âm Thì tất cả huyết yêu đều như mất đi động lực Kêu thảm thiết, cuối cùng không nhúc nhích mà ngã trên mặt đất. <cười> Lâm Phạm lắc đầu. Đây chính là kết quả của thực lực mạnh mẽ. Nếu chưa tu luyện ở đây, của hắn mà cũng muốn đánh bại loại huyết yêu này thì e là giống như đại chiến với boss cuối cùng. Đi đến bên cạnh huyết trì, bên trong huyết trì máu nổi lăn tăn, giống như nước nóng được đun sôi. ủng ục, ủng ục, sủi lên bọt khí. Trận văn trên huyết trì không ngừng hấp thu máu ở trong đó, là dùng thủ đoạn trận văn đặc thù nào đó đưa máu đến thần võ giới. Thủ đoạn có chút cao siêu, ít nhất là Lâm phàm không làm được đến trình độ này. Có quỷ mới biết đây là trận văn gì. Ngay tại lúc Hàn chuẩn bị phá hủy huyết trì, một giọng nói trầm thấp vọng đến từ bên trong trận văn. Người dám! Nghe thấy giọng nói, Lâm phàm không xuống tay nữa. Vù thần tộc các người có hơi hèn hạ đấy. lâm phàm nói người là ai vì sao đến được đây? từ giọng nói của người kia có thể nghe ra được đối phương rất nghi hoặc dù sao đây cũng là vùng đất hoàng ở bàn địa không ai có thể làm đến mức này hơn nữa đối phương lại còn biết đến vua thần tộc hiển nhiên là thần võ giới vua thần các người bị ổi đi đến đây hút máu còn cho rằng sẽ không có ai phát hiện sao tả thấy đúng là mờ mộng hão huyền chờ bàn tọa trở về thần võ giới thế nào cũng khiến vua thần tộc các người đẹp mặt Lâm Phàm thấy người kia không biết hắn là ai, hiển nhiên bắt đầu ăn nói bậy bạ. Trước hết cựu ủy hiếp đối phương đã, hơn nữa chắc chắn hắn không thể nói cho người đó biết, ta là Lâm Phàm của Thiên Hoàng Thánh Địa, để chẳng phải là chủ động thu hút kẻ địch cho bản thân sao? Vu thần tộc ở đầu bên kia không lên tiếng, rõ ràng là đang suy nghĩ về những lời Lâm Phàm vừa nói, có thể đang nghĩ đến một chuyện gì đó. Trận văn phía trên huyết trì đột nhiên vỡ tan, không phải do Lâm Phàm tiêu hủy, mà là vua thần tộc chủ động cắt đứt liên lạc với nơi này. thật là cảnh giác lâm phàm lắc đầu đối phương không thể làm gì lâm phàm lâm phàm cũng không thể ra tay với vua thần tộc qua trận văn được nhìn huyết trì trước mặt lâm phàm không hề do dự mà phá hủy huyết trì trải qua chuyện này hắn phải thông báo cho thánh địa về suy nghĩ của vua thần tộc tốt nhất là tăng cường để ý đến tình hình nơi này nếu không thật sự xảy ra chuyện thì có hối hận cũng không kịp liếc mắt nhìn nơi đây hắn thẳng chân rời đi Mà sau khi Lâm Phàm rời đi Nhóm cơn giả của đại càn kia cuối cùng cũng đến dãy núi Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì hoàn toàn giữ người Thầy xác khắp nơi Khắp nơi đều là cục máu của huyết yêu Đúng là chất lặng Bọn họ không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Tất cả đều chất lặng người nhìn qua Lúc đến nơi này Bọn họ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng hy sinh Dù sao đối đầu với huyết yêu Có thể tiêu diệt được hàng ô của huyết yêu Thì có chết cũng đáng Tình trạng này diễn ra ở khắp nơi Huyết yêu được phân tán rất rộng rãi Có rất nhiều người chống lại huyết yêu Phát hiện huyết yêu hôm tàn đột nhiên ngã ra đất Bọn họ kinh hãi không biết đã xảy ra chuyện gì Đã sắp gặp phải cái chết Huyết yêu xuất hiện đại diện cho sự tàn sát Nhưng ở trước mặt bọn họ Đâu còn con huyết yêu nào đang đứng Tất cả đều nằm dạp trên mặt đất Không nhúc nhích Không hề có khí tức Tất cả mọi người đều không biết chuyện gì xảy ra Toàn bộ đều không hiểu Chính đạo tâm ngụy trung nhìn thấy lâm phàm trở về nóng lòng hỏi thăm để lúc biết được huyết yếu thật sự đã biến mất thì hắn ta mới thấy nhẹ nhõm thở ra một thời dù sao đối diện với sự uy hiếp của huyết yêu, áp lực của hắn ta rất lớn sư đệ người muốn rời đi sao ngô thành thù biết rõ mối người huyết yêu đã được giải quyết nhưng nào có cảm giác là sư đệ muốn rời đi không đâu ta mới trở về nào muốn đi đâu lâm phàm nói hẳn biết sư tỷ không nỡ lòng để mình rời đi thật ra hắn cũng thế tiếc là người trong thiên hạ thần bất dò kỳ nhất là hắn đã chọc đến không ít kẻ thù với tù vì bây giờ thì đủ để tự bảo vệ bản thân nhưng nếu muốn tung hoành thời thế thì vẫn còn kém xa ngô thành thầu nhận được câu trả lời của sư đệ thì mỉm cười tâm trạng tốt lên nhiều ngụy huynh các người đừng để tâm đến chuyện huyết yêu nữa vô thần tộc chỉ dám ra tay nhân lúc không ai để ý đến nơi này lâm phạm nói ngụy trung nói ta biết Không ngờ rằng chuyện khiến chúng ta sứt đầu mẹ chán, Lâm Huynh vừa ra tay đã sụp đồ toàn bộ. Đúng là bội phục. <cười> Nguyễn Huynh sao phải bội phục? Chỉ là tu luyện bên ngoài nên thực lực mới mạnh mẽ hơn. Vì thế khi đối mặt với những chuyện thế này mới dễ dàng đến vậy. Lâm Phàm phẩy tay, trái lại không muốn giả vờ trước mặt bằng hữu Dù sao mọi người đều đến đây cùng một thời điểm, giả vờ là chuyện rất phổ vị. Nhưng hắn khá thích Làm thế khi ở thần võ giới Hắn muốn nhìn thấy biểu cảm cả kinh Và cạn lời của người khác Rất nhanh Các đệ tử ra ngoài ngăn cản huyết yêu Đều trở về báo cáo tình hình mới nhất Toàn bộ huyết yêu đều chết không rõ nguyên nhân Đương nhiên Nhóm người đã biết trước kết quả Nhưng ngụy trùng rất hững hờ Trái lại không hề kinh ngạc Rất bình tĩnh Ban đêm Trong phòng Phu nhân Trước kìa Ta đã sai rồi Lâm Hồng Minh chủ động nhận sai Hồi còn trẻ không hiểu chuyện Kháng cự lại kiểu hứa hôn từ nhỏ này Cho nên sau khi kết hôn Chưa từng chạm vào Vương Ninh Thư Bây giờ Lâm Phàm trở về Nguyên nhân chính là thật sự bị Lâm Phàm dọa sợ Chả quá kinh khủng Hoàn toàn chèn ép hẳn ta Ninh Thư không trách phù quân Vương Ninh Thư nói khẽ Thế tử dịu dàng hiền hậu Nằm biết vì sao Hồng Minh như vậy Cũng biết Hồng Minh có tình cảm với nàng Chỉ là có hơi kháng cự theo thói quen thôi Vậy thì tốt Về sau chúng ta nghe cha Sống thật tốt Cố gắng sinh một đứa Lâm Hồng Minh không sợ ai Chỉ sợ duy nhất cha mình Chủ yếu vì đạo đoàn sử thốp thường xuyên kể cho hắn ta Nghe những chuyện trước kia của cha hắn Giờ nghĩ lại Cha mình chính là người độc ác tàn nhẫn Nếu không có mẹ che chở Hắn ta luôn cảm thấy mình có thể sẽ bị đánh chết Có lúc hắn ta nhớ đến những năm trước 8 tuổi khi đó cha đối với mình tốt biết bao từ sau khi hắn ta lên tám tính cách của cha trở nên khác hẳn vườn đình thư đỏ bừng cả mặt tiếng như mũi kêu vâng nàng rất xấu hổ tuy đã kết hôn lâu rồi nhưng cuối cùng nàng vẫn là hoàng hòa hoà khuê nữ lâm hồng minh không giống cha hắn ta bên ngoài luôn có người đẹp vây quanh từ đầu đến cuối hắn ta vẫn giữ nguyên sự trong trắng hay còn gọi là một tiểu sử nam Hôm nay, cùng với sự giác ngộ của bản thân, hắn ta tự nhiên biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Đối với đàn ông, có những chuyện không cần thấy cũng tự hiểu rõ, không cần người khác phải giảng giải, cũng không cần người khác nói cho. Dù sao thì, bất kỳ người đàn ông nào cũng có một loại thiên phú bẩm sinh, là thấy hàng, đảo hàng. Với sự biến mất của huyết yêu, bất kể là đại âm hay đại can thì đều nổi lên làn sóng ngắn, có chút không thích nghi được, dù sao họ đã đấu với huyết yêu một khoảng thời gian. Không thể nói thường vong nặng nề nhưng cũng không khá hơn tí nào. Bây giờ huyết yêu đột nhiên không còn, tất cả bọn họ đều có phần không thích nghi được. Trước kia họ vẫn có thể đánh nhau với huyết yêu lúc rảnh rỗi. tuy hơi nguy hiểm, nhưng được cái có thể vận động cho nóng người. Còn hiện tại, huyết yêu đã không còn nữa, lại dựa vào trật tự ổn định của đại âm bây giờ. Muốn động thủ cũng không thể. Sáng sớm cuối cùng lâm hồng minh lấy hết dũng khí dẫn theo ninh thư tới thịnh an lâm phàm mà dù cha đã rời xa hắn ta một khoảng thời gian nhưng chẳng biết tại sao nhìn thấy cha hắn ta vẫn rất sợ hãi có lẽ đây chính là sự áp chế từ huyết mạch cha ừ ánh mắt lâm phàm rơi trên người ninh thư hài lòng gật đầu dựa theo tình hình này chắc là sẽ sớm đuổi kịp từ nghĩa cũng nên như vậy chứ không phải bộ dạng như lúc trước làm hắn cũng hơi thất vọng vườn đình thơ nhìn thấy ánh mắt của cha chồng thì xấu hổ cúi đầu nàng phát hiện mị lực của cha nuôi thật lớn thần là nữ tử nàng luôn có ý nghĩ rằng cha nuôi chắc chắn rất được phải nữ yêu thích mẹ chồng có lẽ sẽ có áp lực rất lớn hồng minh tù vi của con vẫn chưa được xem ra trong khoảng thời gian ta không có ở đây con đã lười biếng lâm phàm trầm giọng nói cha con không có Dưới sự áp chế của cấp bậc, bất luận là hạng người gì cũng sẽ lộ ra vẻ rất căng thẳng. Trước kia ở chính đạo tông, Lâm Hồng Minh chính là cấp bậc Thái tử, hoành hành ngàn dọc, muốn làm gì thì làm. Cũng may hắn ta chưa từng làm việc mà những ác bá kia làm. Mặc kệ có hay không, con cũng phải chăm chỉ tu luyện. Ta thấy sắc trời vừa đẹp, đợi lát nữa thì còn trở về tu luyện. Đến tối muộn là có thể kết thúc. Lâm phàm nói, Lâm Hồng Minh kinh ngạc. Nhưng đối mặt với cha, hắn ta không dám phản bác, chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng yêu cầu của cha. Bàn ngày tù luyện, bàn đêm tạo người, kế hoạch sống tốt biết bao. Sao đứa nhỏ này lại không hiểu chứ? Giống như ta, cha của con, ngày đêm tù luyện, trước sau như một, không hề ham vui. Có người thật sự là đang ở trong phúc mà không biết thường. Cha, nếu không còn việc gì thì còn về Ninh Thư đi trước. Lâm Hồng Minh nhìn tình hình ở đây Bọn họ đều ngồi ở đấy mà hắn ta với Ninh Thư đứng ở đó Giống như tiếp nhận thẩm vấn Cảm thấy rất kỳ quặc Có kiểu khó chịu không thể nói thanh lời Nhận được câu trả lời chính xác Lâm Hồng Minh kéo Ninh Thư chạy như gió Lâm huynh Người hơi nghiệm khác với con đấy Vương Bảo Phong cười Lúc này tâm trạng của hắn ta rất tốt Nhìn thấy hai con có thể thật sự ở bên nhau Hắn ta cũng thỏa mãn rồi Lâm phàm cười <cười> nghiêm khắc trước cũng tốt Nếu không thì tên nhóc này không có gì tiến triển Ta nhỉ mà suốt ruột thầy Hiện tại huyết mạch của hắn rất mạnh Đàn tiếc không có cách nào khác Các con trước đây không di chuyển huyết mạch của hắn Nếu không tù vi này không chỉ tăng lên đến một mức nhất định rồi ngụy huynh, Giờ đây huyết yêu hết rồi ngươi không vội về triều đình giữ yên thế cục trước mắt sao lâm phạm biết con đường tu luyện của ngụy trung coi như đã đạt tới đoạn cuối không con đường để đi thật sự là quá nhiều việc vất vả dù sao tất cả gánh nặng của đại âm đều đặt ở trên người lão nếu hắn cũng có phiền não như ngụy trung sợ là có thể điền mất đối với hắn không có cơ hội tù luyện chính là một loại dây vò ngụy trung xua tay nói không ngại bây giờ đại âm dân dầu nước mạnh không cần ta phải quản quá nhiều nếu năm đó không phải vì quốc sử thì hiện giờ sau khi ngươi trở về đã sớm có thể nhìn thấy đại ẩm thống nhất đại can rồi ha, quốc sử cũng trở về rồi lâm phàm nói ngụy trùng kinh ngạc quốc sử đi cùng với lâm phàm tới thần võ giới vậy mà cũng về đến rồi trầm từ một lát lão già hỏi vậy khi nào thì lão ta và ngươi đi lâm phàm nói quốc sử không quay về khí hậu ở đó suy đi nghĩ lại, vẫn muốn về quê nhà an hương tuổi già. Sau này, lão ta không đi nữa. Đối với ngụy trùng tin tức này có thể nói là sầm xét giữa trời quang. trong mắt ngụy trùng đại càng không có quốc sư thì chỉ là quả hồng mềm. Thứ đồ chơi tùy ý nắn bóp. Cũng vì lòng dạ lương thiện nên không muốn xảy ra chiến tranh. Bây giờ quốc sư quay lại. Cho dù không thể lăn lộ tiếp ở thần võ giới, thì thực lực của lão ta chắc chắn đuổi kịp và vượt qua mình rồi. Vậy sau này... Chẳng phải là nói ngụy Trùng ta đã không còn là thiên hạ đệ nhất Lầm phàm lướt mắt một cái Đã nhìn thấu suy nghĩ của ngụy Trùng Lão đang lo lắng Nghĩ một chút cũng có thể hiểu được Nói cho cùng không có cường dài như quốc sư ngụy Trùng chính là luật thép Muốn gió có gió Muốn mưa có mưa Bây giờ quốc sư trở lại Đối với lão là chuyện vô cùng tồi tệ Tâm trạng cũng không tốt Không sao Đừng lo lắng Lão ta sẽ không quan nhiều chuyện đâu lầm phàm vỗ vai ngụy trung để lão yên tâm tuy hắn chưa từng trải qua chuyện như này nhưng hắn có thể biết ngụy trùng cảm thấy như thế nào đó chính là rõ ràng đang rất tốt đột nhiên có người quay về hơn nữa còn rất mạnh hoàn toàn không cho người ta bất kỳ đường sống nào ai có thể có cảm giác này thì là một loại bi kịch không thể làm gì khác chỉ có thể cố gắng chấn an thật chứ ngụy Trung tỏ ra vô cùng nghi ngờ chuyện này dù sao lão cũng biết rõ quốc sư một lão già đàm miêu túc trí, một tên đã đấu rất nhiều năm với lão. giờ lâm phạm nói lão ta sẽ không quản nhiều việc như vậy đâu. lão thật sự có chút không tin. Ừ, yên tâm đi. lâm phạm gật đầu. ngụy chồng có thể không tin lời người khác nhưng tuyệt đối tin tưởng lâm phạm. mấy ngày sau, lâm phạm không vội quay lại mà ở chính đạo tông làm bạn với sư tỷ. gần đây sư tỷ khá hơn rất nhiều. Hồng hào rạng rỡ mấy đồng môn đều hiểu rõ, lầm phàm trở về tâm trạng sư tỷ cũng tốt lên. Dưới tình hình tốt đẹp, xử tỷ lại càng đẹp. Còn tình hình thế nào, người hiểu đương nhiên là hiểu. Không hiểu thì thật sự không hiểu. Hắn thật không dễ gì mới trở về một chuyến, không muốn đi quá sớm. Thật ra, hắn cũng từng nghĩ, với thực lực trước mắt mà sống ở đây thì hạnh phúc biết bao. Cái gì cũng có, không thiếu thứ gì. Nhưng hắn biết, đây là vọng tường quán mà thôi. thần võ giới quá lớn, quá nhiều nguy hiểm, có vẻ như bình yên nhưng thật ra sóng ngầm cuồn cuộn. một khi hắn lơ là tu luyện, nguy hiểm ập tới. đừng nói là bảo vệ sự tình, mà ngay cả bản thân cũng không giữ nổi. dù sao thì gương mặt này của hắn thường rất dễ khiến cho nam tử điên khùng có chút sở thích đặc biệt yêu thích. lúc này, lâm phàm đứng trước một tàn đá lớn tỉ mỉ chạm khắc đồ vật, ngô thành thủ đi cùng ở bên cạnh, khỏe miệng nở nụ cười. Ánh mắt đầy ấm áp cứ lẳng lặng nhìn như vậy Tiếng gõ nhịp rất nhịp nhàng Sư đệ Đệ thích chạm khát từ khi nào thế Ngô Thành Thù hỏi Lầm phàm thổi phần vụn trên đá Không thích Chỉ là làm ít đồ mà thôi Chờ sau khi làm xong Sư tỷ sẽ biết Sư đệ Đệ không đi xem Tử nghĩa ở thành thiên kiều một chút sao Ngô Thành Thù cũng không có ý kiến quá lớn Với việc làm phàm có một đứa con khác Giống như nản tạ từng nói Ta là kẻ đến sau, không có tư cách nói về những việc sư đệ làm hồi trước. Sư tỷ muốn ta đi xem một chút. Không phải ta muốn đệ, mà là sư đệ nên đi xem xem. Kể từ sau khi đệ đi, ta vẫn luôn quan tâm đến đứa trẻ kia. Đà tạ sư tỷ. Lâm phàm biết sư tỷ không phải người nhỏ mọn, ngược lại còn đối xử rất tốt với người bên cạnh hắn. Chỉ là có những chuyện quan hệ khá tế nhị, hắn cũng không muốn liên quan quá nhiều. Mẹ kiếp, ai ngờ được một đêm đó Lại xảy ra chuyện như vậy Đây là, thôi bỏ đi Nói thêm nữa thì cũng là lỗi của mình Không có cách nào khác Người trẻ tuổi mà, huyết khí dồi dào Dễ không khống chế được bản thân Một khi kiếm đã vào thế Ai có thể nhịn được Dù sao hắn cũng không nhịn được Tử Nghĩa là đứa trẻ rất ưu tú, Ta thấy nó cố gắng như thế nào Còn hơn Hồng Minh rất nhiều Nếu chúng có thể nhận nhau Ta nghĩ Tử Nghĩa sẽ trở thành một người đại ca rất tốt Ngô Thành Thù khẽ nói, Lâm Phàm nói: "Nào có ai nói con mình như vậy, ta thấy Hồng Minh rất không tệ mà." Nếu Hồng mình nghe được lời khen của Lâm Phàm, nhất định sẽ khắp lắp thảm thiết, rốt cuộc được thừa nhận rồi. Thật ra, Lâm Phàm nào dám ở trước mặt sư tỷ nói Hồng mình không bằng từ nghĩa, đây không phải là bản thân tự tìm cái chết sao? Được rồi được rồi, để có thời gian thì đi xem từ nghĩa một chút, ít nhất phải xứng đáng với thân phận phụ thân của đệ. Ngô Thành Thu nói Lâm Phà muốn ôm Sư Tỷ là một câu Sư Tỷ Thật sự là khổ cho Tỷ rồi Cường vực Cùng với huyết yêu bị tiêu diệt Huyết dịch mà vua thần tập tích lũy đứt gãy Tuy rằng số lượng đã rất nhiều Nhưng cuối cùng vẫn thiếu không ít Đối với vua thần mà nói Gã không ngờ lại bị chú ý đến Tùy không biết ai làm Nhưng chắc chắn là cường giả của thần võ giới Gã biết bản thân đã bị bại lộ Muốn tiếp tục giả tay với phế địa Sẽ không đơn giản như vậy nhất định phải bắt đầu chuẩn bị tiếp theo. Huyết dịch tích lũy trong huyết trì bị hắn ta lấy đi, Thập Nhị Vũ biết phù thần có bí mật lớn nhưng cũng không biết rốt cuộc gã muốn làm gì. Chính đạo tông, một tản đa lớn đã bị lầm phàm khắc thành hình dạng của rồng, tầm thần có đủ, rất uy nghiêm. Hắn ấn rồng đá xuống dưới đất, ngừng tụ thiên long trì khí, dùng nhập vào trong rồng đá. Theo đó, rồng đá có thêm được sự hỗ trợ của thiên lòng trì khí thì dường như đã sống lại, sống động như thật. Đá hóa thành rồng tiếng gầm của rồng vang vọng khắp chính đạo tông. Rất nhanh, rồng đá nhìn như vật sống lại biến thành tượng đá, thì triển trận văn. Khốn long văn, lưu lại trận pháp cho chính đạo tông, có thể giữ gìn sự bình yên của chính đạo tông. Nếu có nguy hiểm thì hắn cũng có thể cảm nhận được. Lâm Phạm nói chuyện khốn long văn cho sư tỷ Để nàng biết dù gặp phải chuyện gì Nếu là nguy hiểm thật sự Nhất định phải chờ ở chính đạo tông Nơi này có thể bảo vệ bọn họ Hắn cũng có thể quay về ngay lập tức Một ngày nọ Lâm Phạm cảm ứng được pháp bà mà sư tôn Cho chuyển đến tín hiệu của sư tôn Hỏi hắn lúc nào trở lại Nếu không phải sư tôn nhắc đến Hắn cũng chưa từng nghĩ quay lại sớm như vậy Ở thêm mấy tháng hắn cũng bằng lòng Ban đêm Ngô thành thù nếp vào bên người sư đệ. Sư tỷ, sư tôn gửi thư giúp ta trở về. Tỷ có bằng lòng đến thần võ giới với ta không? Cuối cùng, Lâm Phạm vẫn hỏi ý kiến của sư tỷ. Hắn biết sự nguy hiểm của thần võ giới, sư tỷ đến đó chắc chắn sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra. Đau đầu nhất chính là sư tôn. Ánh mắt sư tôn nhìn hắn ẩn chứa hàm ý sâu xa nào đó. Hắn thật sự có phần rất không dám đưa sư tỷ về, chỉ sợ làm ra chuyện ngu ngốc gì đó. Nhưng nếu sư tị bằng lòng, đi theo thì không cần biết là chuyện gì, hắn đều có thể vượt qua. Ngô Thành Thu không trả lời ngay lập tức, mà thuận theo đó cân nhắc. Rõ ràng chuyện này đã vượt ra ngoài phạm vi suy nghĩ của nàng. Nói cách khác, đây là một chuyện rất quan trọng với nàng, không thể dễ dàng nói rõ. Sau một hồi, một tiếng thở dài truyền đến. Sư đệ Ngô Thành Thu cũng không tỏ ra vui mừng khi có thể cùng sư đệ rời đi mà chậm dãi nói. Sư đệ, sư tỷ sẽ không đi đâu Mà dù không biết đệ ở bên đó thế nào Nhưng sư tỷ hiểu Có gánh nặng và không gánh nặng Là hai chữ khác nhau Sư tỷ đi trần tay đệ sẽ bị gò bó Lúc nào cũng phải nghĩ đến sư tỷ Hơn nữa hồng minh vẫn còn chưa chín chắn Ta không yên tâm để nó một mình ở đợi ở đây Bây giờ nó với Ninh Thư đã hòa thuận Cũng sắp có con Về sau sư tỷ còn phải trông con cho Ninh Thư Sư tỷ sẽ không đi Ở đây chờ đệ trở về là được rồi nghe những lời sư tỷ nói, hắn lặng lẽ nhìn sư tỷ, rất lâu không nói gì. hắn chỉ ôm sư tỷ vào lòng, khẽ vuốt tóc sư tỷ, giọng điệu kiên định nói: "Sư tỷ, tỷ yên tâm, ta sẽ tu luyện tới cảnh giới cao hơn. Sử đệ đã cách cảnh giới đó không xa nữa. đến lúc ấy, không ai có thể uy hiếp được ta nữa." Sư tỷ chỉ là nỗi nhớ mong của hắn, nỗi mong nhớ cuối cùng để hắn có thể nhớ về phế địa. nếu không có sư tỷ, hắn muốn như loài chim nghèo dù khắp trốn. Trời cao biển rộng Mặc hắn dạo trời Không ai có thể cản bước hắn Một đêm không ngủ Làm những chuẩn bị cuối cùng cho cuộc trì lê Là việc duy nhất Lâm Phạm có thể làm lúc này Mấy ngày sau Thành thiên Kiều Kỉnh lôi mình Một bóng dáng ngạo nghễ đứng ở cửa ra vào Cùng với sự xuất hiện của bóng dáng này Xung quanh đã sớm bị vây kín đến mức còn kiến cũng không chùi lọt Thành thiên Kiều có rất nhiều cô nương Đều rất rụt rẻ Tiểu thư khuề cát chưa từng cùng bất kỳ nam nhân nào nói nhiều hơn một câu. Nhưng với sự xuất hiện của Lâm Phạm, rụt dày là cái gì? Tiểu thư khuề cát là thứ đôi chơi gì? Bọn họ đều không hiểu mấy cái này là những thứ gì cả. Với họ, họ chỉ biết gào thét điên cuồng, hét lên điên cuồng. Chỉ có hét lên mới có thể chút ra sự kích động khi nhìn thấy trai đẹp của họ. Rất nhiều người đàn ông trên kiến tình huống này thì hoàn toàn trống váng. Mấy người phụ nữ này điên hết rồi sao? Bàng chúng kinh lôi mình chưa từng gặp phải tình cảnh này Họ ngây người, người đứng tại chỗ Đầu óc trống rỗng Vô cùng rối bời Tên này để phá rối à Mọi người khe khẽ, khẽ thi thầm với nhau Đây là ai vậy Không biết nữa Không lẽ là thần tiên từ trên trời xuống đây Người nhìn một đám đàn bà kia đi Lúc trước ai cũng tỏ vẻ rất rụt rè Bây giờ có còn giống người không Cầm giận Bất bình Hâm mộ ghen ghét Nhưng mà có cách nào khác sao người ta có vẻ ngoài tự nhiên như vậy, không phục cũng chịu. Tản ra một chút, mọi người tản ra một chút. Một giọng nói mạnh mẽ phát ra, mọi người đều tránh ra để người tới có đường đi. Ngô Tuần nhíu mày, hắn ta nhìn thấy nhiều người tụ tập ở nơi này như vậy, cho nên cho rằng có chuyện xảy ra mới vội vàng tới đây. Sau đó hắn ta nhìn thấy một bóng người đứng ở đằng kia, không có bất kỳ chuyện gì xảy ra. Điều này khiến hắn ta rất nghi hoặc. Loại chuyện này thì có gì hay ho mà xem? Sao lại thế này Ngô Tuấn hỏi mọi người Nhìn thấy chuyện như thế này Hắn ta muốn quát lớn để mọi người đều rời đi Nơi trọng yếu của kinh lôn minh mà tụ tập lại như vậy Thì còn ra thể thống gì Nhưng mà khi hắn ta nhìn thấy người kia xoay người lại Cả khuôn mặt hắn ta đột nhiên thay đổi Cả người hắn ta dại ra Miệng thì há hốc Hắn ta muốn nói chuyện Nhưng mà không biết vì sao cổ họng như bị người bóp chặt lại Có rất nhiều lời hắn ta muốn nói Nhưng mà lại không biết nên nói gì cho phải Cuối cùng Lâm cá Ngô Tuấn hưng phấn đến mức cả người run rẩy, lại cảm giác này ai có thể hiểu được. Hắn tả thật sự quá nhớ Lâm Phàm, đã bao nhiêu năm rồi không gặp, bây giờ nhìn thấy có thể biết là kích động cỡ nào. Lâm Phàm mỉm cười gật đầu, ý bảo Ngô Tuấn không cần kích động như thế, sau đó hắn như không có việc gì mà đi vào bên trong kinh Lôi Minh. Ngô Tuấn vội vàng đuổi kịp hắn, những người trong bàn đang trồng cửa cũng chưa kịp phản ứng lại, đứng như trời trồng nhưng người xa lạ đi vào. Trong thỉnh đường. Lâm ca người trở về khi nào vậy? Ngô Tuấn có rất nhiều lời muốn nói, nhưng đều nghẹn ở trong lòng. Nhìn thấy Lâm Phà màn ta thật sự muốn nói ra toàn bộ những lời trong lòng của mình. Lâm Phàm cười. Lúc trước không phải có gặp qua rồi sao? Ngô Tuấn hơi ngần người một lát, sau đó mới phản ứng lại bèn nụ cười. Đúng vậy, ta có thể đoán ra được, rượu trên mộ bia là ngươi đặt. Ta biết ngươi trở về chắc chắn sẽ tới thăm hỏi lão quách. Ai, Lão Quách cuối cùng cũng không thể chờ tới được bây giờ Lâm Phạm tích nuối Lúc Lão Quách đi rất bình an Điều tiếc nuối duy nhất của Lão là không thể nhìn thấy người Ngô Tuấn cảm giác sau khi Lão Quách đi vào nơi này Mới xem như là sống một cuộc sống thoải mái Những ngày tháng trước kia của Lão Quách Lão đều bị thủ hận che mờ hai mắt Điều chủ yếu nhất là Lão Quách tuổi đã lớn Cần bản không thể chống đỡ được lòng báo thù của Lão chỉ sau khi gặp được lâm ca lão mới xem như được mở ra con đường thông thiên của đời người lâm phàm vỗ bảo vai ngô tuấn hào huynh đệ ta thấy các người đều sống rất tốt ta đây cũng an tâm rồi lần này tới đây là để xem tử nghĩa và các người lần sau không biết khi nào mới trở về được lâm phàm nói ngô tuấn gật đầu nên về xem tử nghĩa đứa nhỏ này rất tốt rất nỗ lực trong khoảng thời gian người không ở đấy nó thật sự rất nỗ lực đúng rồi có phải là bắt tiểu thư thường xuyên nói bậy về ta không Lâm phàm hỏi ngay vào lúc hắn ta hỏi ra những lời này từ ngoài cửa truyền tới một giọng nói làm người biết làm việc trong lòng cần biết rõ ràng muốn biết trần tướng thứ trong bị người khác vĩnh viễn đều là người vô dụng không cần nhìn ra ngoài cửa chỉ cần nghe thấy giọng nói cũng biết nghe là ai ngoại trừ bắt tiểu thư ra thì còn ai nữa Tất nhiên, người tiến vào không chỉ có một mình bát tiểu thư, còn có một nhà ba người tử nghĩa. Trần tử nghĩa vừa nhìn thấy Lâm phàm trong lòng hắn ta rất kích động, nhưng bên ngoài vẫn duy trì vẻ bình tĩnh. Chỉ là dưới trạng thái bình tĩnh này, mí mắt hắn ta còn đang giật giật. Lâm phàm nhìn bát tiểu thư, nhìn rất nghiêm túc, giống như là đang so sánh bát tiểu thư bây giờ với bát tiểu thư lúc trước. Cuối cùng, hắn buồn bã nói, Già rồi. Một câu cảm thán nói ra lời mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng ghét nghe nhất. Bát tiểu thư cười lạnh. <cười> Đúng vậy, chuyện đương nhiên mà thôi. Phòng thái của người vẫn như vậy, giống như là một tên yêu tinh vậy. Đã nhiều năm trôi qua rồi, tính nết của bát tiểu thư vẫn giống như trước kia. Vừa đáng ghét, vừa cưng rắn. Nhưng ta thích nhất là lúc bát tiểu thư chịu thua. Nhớ kỹ, trời lạnh, đừng để bị cảm lạnh. Lâm Phạm cười nắm một câu nói nghe có vẻ rất bình thường Nhưng đối với bát tiểu thư lại như xét đánh giữa trời quang vậy Vài chục năm về trước Nà ta chính là vì những lời này mà trao thân mình Không ngờ Lâm Phạm cũng dám nói trắng ra như vậy trước mặt nhiều người như thế Trần Tử nghĩa ở bên cạnh không nói gì Hắn ta biết quan hệ giữa hai người không tốt Mối liên kết duy nhất của cả hai là chỉ có hắn mà thôi Nếu như không có hắn ta Nhờ vậy cả hai cũng chỉ là bèo nước gặp nhau Gặp nhau thì gật đầu chào nhau một cái Bỏ qua ân oán của chục năm về trước Bác tiểu thư cảm tức nhìn lâm phàm Hận không thể đánh nát đầu hắn Còn dâu đứng bên cạnh lần đầu tiên thấy có người dám có can đảm nói chuyện như vậy với mẹ chồng Thì cũng rất tò mò trong lòng Hắn là ai vậy Thật sự rất có sức hút Sức hút này giống như một loại thuốc độc vậy Lâm phàm lờ đi bác tiểu thư Đang tức giận Hắn xua tay Con cái đều đang ở đây Ta không muốn khắc khẩu với người giữa ta với người giống như những gì đã từng nói, xem như là một mối quan hệ không tính là quá tốt thôi. còn cái, còn cái cái gì? con của người đang ở chính đạo tống, không phải là ở nơi này. ngay lập tức bát tiểu thư trở nên tức giận, nàng ta giống như một con hổ mẹ vậy, khi nào cũng có thể dương nanh múa vút được. lâm phàm mặc kệ, không trả lời bát tiểu thư. tử nghĩa, hắn đắt ánh nhìn lên người tử nghĩa. trần tử nghĩa nghe hắn gọi cũng vội vàn đáp lại cha sau đó tựa hồ hắn ta nhớ lại cái gì bèn lôi kéo nàng dâu và con trai của mình quỳ xuống dập đầu với ông nội lâm trần chừng tò mắt đầy tò mò nghe thấy lời của phu quân nàng ta để lộ vẻ khiếp sợ người kỷ cục trẻ tuổi trước mắt này chính là cha của phu quân sao cái này ít nhất kể từ khi nàng được gạ tới kinh lôi mình cho tới bây giờ chưa từng nghe thấy người ta nói chuyện này Trần Nhi dập đầu chào ông nội. Lâm Trần quỳ xuống đất, dập đầu bàng bàng chào Lâm Phàm. Không cho quỳ. Lúc này bắt Tiểu Thư giận đầy bất lực. Lâm Phàm ôm cháu trai vào trong ngực, sau đó vuốt đầu cậu bé. <cười> Ngoan, thật biết nghe lời. Nhớ kỹ, còn cọp mẹ này rất xấu đấy. Ông nội, bà nội là người tốt. Lâm Phàm cười, không ngờ cháu nội mình lại nói bắt Tiểu Thư là người tốt. đứa nhỏ này trùng quê chưa từng thấy cảnh bà nội người hùng tàn thủ đoạn phải gọi là rất bá đạo lâm phàm người được có quá đáng bát tiểu thư nhíu mày chẳng nháy mắt là lửa giận đang cháy phừng phừng chỉ hận không thể nuốt sạch lâm phàm được rồi lần này ta tới đây cũng không phải để cãi nhau với người ta tới là để nhìn mấy đứa tử nghĩa lát nữa ta phải đi rồi lâm phàm xua tay người phụ nữ điên này lúc còn trẻ còn có thể vì khuôn mặt mà không chấp nhận với người nhưng bây giờ tuổi già sắc suy thật sự là không thú vị mà chà người phải đi sao trần tự nghĩa hỏi ừ phải đi ta cố ý tới đây để nhìn các người một chút Lâm phàm thở dài trung quỳ vẫn là vì bản thân cả tù luyện quá chậm nếu như hắn tù luyện đến đình từ sớm có thể mang theo người đi ai dám làm phiền tới hắn nhưng bây giờ không còn cách nào chỉ có thể để cảnh phân biệt khổng thà tiện diễn ra trần tử nghĩa thật sự rất muốn nói chuyện với lâm phàm hắn ta chính là một người còn khuyết thiếu tình thương của cha nhưng mà hắn ta đã từng ảo tưởng bộ dạng của cha sau khi trở về nhưng ai có thể ngờ rằng cha vẫn trẻ tuổi như trước đối diện với gương mặt này của cha hắn ta có cảm giác nói không nên lời tử nghĩa tới đây lâm phàm vẫy tay Trần Tử Nghĩa đi tới trước mặt Lâm phàm Ta biết Còn có thiên phú tu luyện Cực hạn của nơi này là tẩy tùy tầng 9 Khi đạt tới đỉnh cao Thì có thể đi tới thần võ giới Còn nỗ lực tu luyện cho thật tốt Đến lúc đó ta sẽ trở thành người dẫn đường cho con Bây giờ Ta chuyển một vài tuyệt học và kinh nghiệm sang cho con còn phải biết quý trọng Lâm phàm ngay lập tức chuyển công cho Tử Nghĩa Hắn hy vọng Tử Nghĩa có thể tu luyện Dựa vào bản lĩnh của bản thân Ngày tức khắc, một sự dùng động huyền diệu khuếch tán ra. Đối với Trần Tử Nghĩa, trong đầu hắn ta nháy mắt xuất hiện rất nhiều thứ hiếm lạ cổ quái. Nội dung quá nhiều, tràn ngập đầy đầu óc của hắn ta. Sau một hồi, Lâm phàm buông tay ra. Trần Tử Nghĩa lại giống như đã trải qua rất lâu rồi vậy. Biểu cảm trên khuôn mặt ngảy ngốc. Đã lâu rồi mà vẫn chưa thể hoàn hồn lại. Giống như là thất thần vậy. Tỉnh lại. Lâm phàm nhẹ giọng nói. Một tiếng này giống như sấm sét vậy. Đánh mạnh ở trong đầu của Trần Tử Nghĩa, giống như là được khai thiên tích địa. Chỉ trong nháy mắt đã khiến hắn ta bừng tỉnh trà Trần Tử Nghĩa biết thứ mà trà truyền cho mình có thể nói là vật quý trong nhân gian. Ngoại trừ trà ruột có thể truyền được, người khác sao có thể truyền được. Nỗ lực cho thật tốt. Lâm Phàm vỗ bờ vai hắn ta. Hắn có tin tưởng cực lớn với hắn. Nếu như so sánh hai người con của mình, hắn biết tính tinh của Lâm Hồng Minh năng động mà Trần Tử Nghĩa lại ổn trọng. Nếu như phải nói xem ai sẽ có thành tựu tốt hơn trong việc tu luyện, hắn chưa có thể nói là Trần Tử Nghĩa. Không phải là hắn thiên vị ai, mà vì Trần Tử Nghĩa thực sự biết cầu thị mà thôi. Vâng, còn sẽ nỗ lực. Trần Tử Nghĩa hiểu rõ thời khắc chia lì đã tới. Hắn ta đã từng ao tưởng rất nhiều lần. Hắn ta bức thiết muốn nhận được sự tán thành của đối phương, thì chỉ có thể nỗ lực. Nỗ lực gấp mấy lần, lực lượng mà hắn ta tiêu hào người thường cũng khó có thể tưởng tượng. Lâm Phạm nhìn từ nghĩa rồi lại nhìn cháu trai của mình Ngô Huỳnh Bảo trọng Thời còn nhỏ yếu Ngô Tuần đã đi theo hắn Chỉ trong chớp mắt Bây giờ Ngô Tuần cũng đã già rồi Cuộc sống này trôi qua đúng là rất nhanh Giống như tất cả vẫn còn chưa phản ứng kịp Ngô Tuấn lên tiếng Lại gặp cảnh chia lý thêm một lần nữa Hắn ta vốn tưởng Lâm Ca đã đạt tới địa vị Mà cả cuộc đời này của hắn ta cũng khó có thể tưởng tượng Sẽ quên mọi người Nhưng bây giờ hắn ta biết Lâm ca còn chưa quên, vẫn luôn ghi tạc bọn họ trong lòng. Những gì cần nói đều đã nói, cũng đã đến lúc nên rơi đi. Người mới làm gì? Bác tiểu thư nhìn Lâm Phàm khi biết hắn phải đi, không biết vì sao trong lòng lại không cảm thấy thoải mái. Đã nhiều năm chờ qua, có những chuyện nàng ta cũng đã nghĩ thoáng ra rất nhiều. Ngay sau đó, chỉ thấy Lâm Phạm nhó mắt Bát tiểu thư. Ai, ngay cả già cũng thổ giáp. Dưới tình huống bắt tiểu thư chuẩn bị bùng nổ cơn giận Hắn cười ha ha rồi xoay người rời đi trong nháy mắt đã biến mất ở ngay trước mặt mọi người Khốn nạn bát tiểu thư nắm chặt tay Hận không thể đấm chết lâm phàm Nơi biên giới Đối diện với biển chết Chính nơi này Chặn lại vô số người trùy mộng Lâm phàm cảm thán Nếu không có pháp bảo do cường giả đạo cảnh luyện chế Với năng lực bây giờ của hắn Hắn vẫn không thể đi qua nó, thậm chí hắn còn có thể chết ở bên trong Hắn lấy pháp bảo già lên thuyền, xuất phát Lầm phàm thoáng quay đầu nhìn lại, rồi thở dài một hơi Vẻo một tiếng, pháp bảo nhanh chóng rơi đi, biến mất ở trong biển chết đèn nhánh Hắn quay về thần võ giới, nhìn mảnh trời đất này Nơi này chính là chiến trường chính của hắn Tủ luyện sớm một chút, trở thành cường giả đạo cảnh sớm một chút Sau khi tới cảnh giới đó là có thể hoành hành không cần cố kỵ Nhưng mà vào lúc này hắn phát hiện hoàn cảnh xung quanh có chút không đúng Không gian dần vận vẹo Một hơi thở khủng bố xuất hiện trong hư không Lầm phàm cả kinh Khuôn mặt cũng thay đổi Trong không gian vặn vẹo Sấm chớp đi đùng Một sức mạnh ẩn chứa uy thế hủy thiên diệt địa đang ngưng tụ Chỉ trong chớp mắt Một trường màu sấm sẽ xuất hiện Phát ra uy lực khủng bố đến tận cùng Trở về đã bị nhắm xem ra thật sự biết rõ con đường của ta lâm phàm rất bất đắc dĩ Cũng không biết hắn đã chọc phải ai lâm phàm ta đã chờ người rất lâu rồi chỉ khoảng nửa khắc một giọng nói chuyển tới ngay sau đó có một bóng người xuất hiện khi đối phương xuất hiện giống như một vị thần ánh sáng vậy tản ra một quầng sáng nóng bỏng vù thần tộc lâm phàm nhìn thấy hình xăm trên người đối phương đó chính là đặc trưng của vua thần tộc <cười> Không tệ, con biết là vua thần tộc, chứng tỏ đầu của người không tính là quá ngốc. Đối với vua thần tộc, người nhỏ yếu giống như một con kiến vậy. Nhưng người đã năm lần bảy lượt phá hư chuyện tốt của bọn ta rồi, không thể để người lại được. Người đàn ông vua thần tộc có hai mắt như ưng, để lộ ra một ánh mắt ẩn giấu sát ý rất mạnh. Chờ đã. Sao nữa? Xin tha sao? Không phải. Sao các người lại biết ta từ phế địa trở về? Không lẽ là... thánh địa có người các người cài vào lâm Phàm cân nhắc hắn ngẫm lại có cảm giác có thể thật sự là vậy nếu không thì hắn cũng không nghĩ ra khả năng nào khác đừng có nói nhiều vô nghĩa nữa để ta tiễn ngươi một đoạn người đàn ông kia rõ ràng là không muốn nói nhiều thêm một câu nào với lâm Phàm nữa gã động thủ ngay lập tức trưởng màu sầm xét đâm xuyên qua hư không ủy thế quá khủng bố lâm Phàm vẻ ngoài nhìn như bình tĩnh nhưng thực ra trong lòng hắn biết rõ rằng bản thân không phải là đối thủ của đối phương Đừng có nghĩ tới chuyện chạy Không gian xung quanh đã bị ta phòng tỏa Tuy rằng ngươi có người bảo hộ Nhưng ta nghĩ Chờ đến khi nào tên kia mới tới được đấy Ngươi đã chết rồi Người đàn ông cười lạnh Nhưng ngay sau đó gã ta phát hiện lầm phàm Vậy mà lại vẫy tay với hắn Ở ngay thời khắc này Hắn còn rảnh rỗi mà vẫy tay với gã ta Theo gã ta thấy chắc chắn là có nguyên nhân Tạm biệt Lầm phàm vẫy tay với đối phương Chỉ trong chấp nhoáng hắn ngay lập tức liên kết với thiên kiêu vực Trong thời gian ngắn hắn đã biến mất không còn tung tích Người đàn ông nhìn thấy lâm phàm biến mất không chút tảm tích Đôi mắt chừng to Giống như là nhìn thấy quỷ vậy Một lát sau Người đâu Gã tà há hốc mồm Thật sự là há hốc mồm Rõ ràng gã tà đã chuẩn bị vẹn toàn mọi thứ Nhưng bây giờ chuyện này cuối cùng là như thế nào Người chạy đi đâu rồi Rốt cuộc là người đã chạy đi đâu rồi Không thể nào Hắn chắc chắn không có khả năng trốn ngay trước mắt ta được Nhất định là có vấn đề ở chỗ nào đó Người đàn ông không thể tin vào tất cả những gì xảy ra ở trước mắt Mặc cho gã có tìm kiếm thế nào cũng không phát hiện ra bất kỳ cái gì Nếu như có dao động không gian Gã chắc chắn có thể phát hiện đầu tiên Nhưng mà gã lại không hề có chút cảm giác nào cả Thiền kiều vực <cười> Cường giả thì thế nào chứ Người chỉ cần thấy lâm phạm ta hoảng hay không hoàn là xong rồi Lâm Phàm rất bình tĩnh, gặp phải chuyện gì cũng không cần phải vội cả, đây không phải là hắn tin vào thực lực của bản thân mà là một loại tín niệm, ngay cả trời sập đất nứt còn chưa từng khiến hắn phải sợ đến mức bay màu, càng đừng nói là đột nhiên tập kích như thế này. Hắn rời khỏi thiên kiêu vực, chạy về lại thánh địa. Thổ linh hổ đang bận rộn ở thiên kiêu vực, cảm ứng được có hơi thở quen thuộc, đột nhiên nó có tinh thần hơn. Vừa định đi tìm lại không ngờ rằng hơi thở quen thuộc này lại biến mất. Trên mặt hồ để lộ vẻ nghi hoặc Nó hoàn toàn không hiểu chuyện là như thế nào Đại ca tới vì sao không tìm nó Nó còn đang muốn chia sẻ phát hiện mới nhất với hắn Thiền hoàng thánh địa Lầm phàm quay về vẫn chưa tạo ra bất kỳ động tĩnh gì Hắn đi tới trước mặt sư tôn Báo lại mọi chuyện ở phế địa Vù thần tộc có thể để lại huyết yêu ở bên kia để cắn nuốt máu Vận dụng trận văn để đưa máu đến thần võ giới Những chuyện gì nên nói cũng nói hết Hắn quan sát biểu cảm của sư tôn Phát hiện sự tồn rất bình thản, không có gì thay đổi, biểu hiện rất bình tĩnh. Ngẫm lại cũng đúng, sự tồn chính là cường giả, những việc này đúng chỉ là việc nhỏ mà thôi. Còn về việc bị cường giả vua thần tộc chặn giết nửa đường, hắn không nói, cũng chỉ là việc nhỏ mà thôi. Đằng nào cũng không xảy ra xung đột. Đối phương xuất hiện xem như là để cho hắn tỉnh ra. Vua thần tộc đã đặt mục tiêu lên người hắn, hành động của hắn đã khiến vua thần tộc bất mãn. không có việc gì thì tốt rồi đường phi hồng trả lời lâm Phàm phát hiện ánh mắt sư tôn nhìn hắn có chút bình tĩnh nhưng mà trong ánh mắt bình tĩnh lại ẩn chứa một cảm giác nóng bỏng đã được kìm nén lâu ngày đối diện với ánh mắt đó khiến hắn có cảm giác quái lạ sư tôn nếu như không có việc gì đồ như xin phép lùi trước hắn vẫn cảm thấy tu luyện là tốt nhất không nghĩ những việc này đó nữa đối với hắn mà nói an tĩnh tủ luyện mới là nơi để hắn quay về hắn đã chuẩn bị tốt để lui đi quan sát biểu cảm của sử tồn hắn muốn biết sử tồn nghĩ như thế nào nhưng thực đáng tiếc hắn vẫn chưa nhìn ra biểu cảm của sử tồn có thay đổi gì cả vẫn luôn giữ vẻ bình thản như vậy hắn đột nhiên nghĩ tới một chuyện đáng sợ lần này đi phế địa có khi nào sử tồn có thể trộm đi lén theo sau hắn hay không không phải là không thể có khả năng này nếu như thật sự như vậy tình huống sẽ rất phức tạp thậm chí còn có thể trở thành tù là chàng cũng có thể Lui đi Được phi hồng nhẹ giọng trả lời Lâm phàm rơi đi Trên đường trở về hắn trầm tư suy nghĩ Phân tích biểu cảm lúc nãy của sự tồn Suốt cuộc là hắn có bị phát hiện hay không Hắn cứ cảm giác có chỗ nào đó Có chút không thích hợp Nhưng cuối cùng là không thích hợp chỗ nào Thì hắn lại không thể nói rõ ràng Lúc đi về phòng của mình Hắn còn cố ý lượn qua bên Triệu trưởng lão một chuyến Giò hỏi tình huống của ngộ ẩn Biết đối phương vẫn luôn bế quan Hắn cẩn nhắc cuối cùng có phải tên nhãi này chơi mình hay không? triệu đại chính vỗ bà vài Lâm phàm tận tình khuyên bảo rằng biết hắn quan tâm sự đệ nhưng hắn ta đã nỗ lực đủ rồi bế quan tu luyện cần phải kết hợp giữa làm việc với nghỉ ngơi không thể cứ tu luyện mãi được bằng không sẽ có vấn đề xảy ra triệu trưởng lão đào lòng đồ nhi nhà mình vậy nên mới có thể nói những lời này với Lâm phàm Lâm phàm quay về u tư phòng tìm hiểu lão đầu âm thầm hỏi lão xem trong khoảng thời gian hắn rời đi Sư tôn có lén rơi đi hay không Nhưng những gì hắn nhận được lại là về mặt nghỉ ngốc của tiểu lão đầu Giống như là đang nói người có đang lầm hay không Chuyện cao cấp như vậy nhưng lại tới hỏi ta Sư tôn của người muốn đi nơi nào còn không phải là xuất quỷ nhập thân sao Kể cả ta cho dù có vặn đầu xuống cũng không biết hành tung của sư tôn người Nhìn ánh mắt của tiểu lão đầu Biết ngay là có hỏi cũng vô ích Lâm phảm có phải người đàn lò lắng chuyện gì hay không? người đừng thấy tù vị của ông già như ta không cao, nhưng về những chuyện ta đã từng trải, người chắc chắn không thể tưởng tượng được. người có thể tâm sự với ta. tiểu lão đầu thích hóng hớt rất muốn biết bí mật nhỏ của lâm phàm. lâm phàm nhìn lão rồi xua tay. Ngươi không cần phải biết đâu. hắn để lại những lời này rồi xoay người rời đi, để lại tiểu lão đầu ngơ ngác nhìn bóng lưng hắn. Tiểu lão đầu điên cuồng chửi thầm Lâm phàm sau đó lại là oán niệm vô tận. Lớp trước, tu vị của lão còn cao hơn Lâm phàm lão còn có thể kiên cường một chút. Nhưng bây giờ, lão thật sự đã nhận ra, bây giờ lão chỉ có thể ngoan ngoãn ở u Tử phòng đảm đương một người trồng hòa có thể có, có thể không. Đừng nhìn lão có vẻ không giúp được việc gì, nhưng thực ra chỉ cần tĩnh tâm, dùng mỗi người là có thể ngửi được từng đợt hương hòa thẩm phức. Không sai.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 mọi người chào Gabika, chào hải đăng chào trần lê chào tiếng việt vlog và hoàng anh trần cảm ơn tất cả mọi người uh, cảm ơn uh, tất cả mọi người đã lắng nghe bộ chuyện này và đồng hành cùng với khung long mẹ trong buổi tối ngày hôm nay bây giờ thì uh, chúc mọi người ngủ ngon và có một đêm uh, ngon giấc nhé. bye bye cả nhà